Chào mừng các bạn đến với tập thứ 77 của bộ truyền viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, đội nhóm số 54 đối mặt trực diện với con quái vật biến gì được pha trộn ADN cá sấu, con người và thịt sùng. Sức mạnh và sự nhanh nhẹn dị thường của nó khiến cho đoàn phong bị thương nặng. Viên mục giã chỉ còn một thân một mình, tay bò vì nó trong đường cống ngầm. Kết quả sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi. Thật ra lúc ở phòng thí nghiệm, viện mộc dã đang nhìn thấy đằng sau cửa treo một chiếc khóa sắt lớn. Chỉ cần bây giờ cậu dẫn con quái vật về phòng thí nghiệm, sau đó khóa nó ở bên trong là được. Với độ cứng của cánh cửa kia, chắc không khó để nhốt con quái vật này. Theo suy đoán của viện mộc dã con quái vật này từ bé đã sống dưới mặt đất. Gã khoa học điên, chắc là con người duy nhất mà nó tiếp xúc. Vì thế nó sẽ vô cùng thân cận hoặc vô cùng e ngại ông ta. Từ đó viên mộc giã mới nảy ra ý nghĩ muốn đưa nó vào phòng thí nghiệm rồi tính sau. Để kéo giãn khoảng cách giữa mình và con quái vật viên mộc dã vừa chạy vừa quay đầu nổ súng. Trong tình huống như thế này cậu chỉ đành dựa vào khứ rác rồi bắn bừa có chúng hay không chẳng quan trọng chỉ cần làm chậm tốc độ của đối phương là được. Ngay lúc viên mộc giã tiến vào phòng thí nghiệm của nhà khoa học điên kia tốc độ của con quái vật đang đuổi theo phía sau rõ ràng chậm lại. Cậu có thể cảm nhận được nó đang do dự, dường như nó hơi kháng cự với chỗ này. Mặc dù viên mục giã không biết tình cảm giữa con quái vật và nhà khoa học điên là gì, nhưng ít nhất cậu đã đoán đúng một phần, nếu không nó sẽ chẳng do dự như bây giờ. Sự xuất hiện của đám người viên mục giã đã làm rối loạn nghiêm trọng cuộc sống của nó. Đương nhiên nó còn liên tục bị những người này làm bị thương, vì thế mặc dù con quái vật dò dự, nhưng cuối cùng, nó vẫn đuổi vào phòng thí nghiệm. Viên mục giã chạy vào phòng thí nghiệm trước, tắt chiếc đèn trên đầu đi. Mặc dù cậu làm như vậy sẽ khiến cho bản thân mình không nhìn thấy gì, nhưng cùng lúc đó, cậu cũng sẽ ẩn nấp tốt hơn, để lúc con quấy vật tiến vào sẽ không thể khóa chặt vị trí của cậu. Mà viên mục giã còn phát hiện ra một vấn đề khác. Chắc do thứ này đã sống nhiều năm trong bóng tối, nên nó hơi sợ ánh sáng. Trước đó nó luôn không xuất hiện dưới ánh đèn. Điều này nói rõ, nó đang tránh nế nguồn sáng. Quả nhiên, khi con quái vật thận trọng đầy cửa bước vào, trong nhất thời nó không phát hiện viên mộc dã đang trốn ở dưới bàn thí nghiệm. Đồng thời cậu cũng phát hiện, dường như chỗ này là khu vực cấm đối với nó. Ở chỗ này nó cứ đi một bước là lại có biểu hiện bàng hoàng. Điều đáng được ăn mừng nhất là mắt viên mộc dã thích ứng rất nhanh về bóng tối. Cậu thấy con quái vật chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể nhà khoa học điên, sau đó ngồi xổm xuống. Với góc độ của viên mộc dã thì không thể nhìn thấy biểu cảm của con quái vật ngay lúc này, nhưng miệng của nó lại phát ra tiếng hừ hừ rất dịu dàng, nghe giống như mấy bài hát ru của con người vậy. Viên mộc dã có thể nhìn ra được con quái vật này xem nhà khoa học điên như người thân duy nhất. thể là cậu tranh thủ lúc nó còn đang thương tâm. để bò ra khỏi bàn thí nghiệm. Sau đó chạy thật nhanh đến cổng, và lấy chiếc khóa sắt treo sau cửa. Mặc dù con quái vật đã phát hiện ra Viên mộc Dã, nhưng nó vẫn không đứng dậy đuổi theo. Nó vỗ vỗ nhà khoa học điên một cách hiền lành, như thế đang dỗ dành ông ta đi vào giấc ngủ. Viên mộc Dã thế vậy, bên xoay người chạy ra cửa rồi đóng dầm lại từ bên ngoài. Sau đó cậu dùng chiếc khóa sắt to trong tay, khóa chặt cánh cửa. Trước khi con quái vật bên trong kịp phản ứng, nó đã bị cậu nhốt trong phòng thí nghiệm. Trong lúc nhất thời, con quái vật vô cùng tức giận đập vào cửa sắt, khiến cả lối đi vang lên những tiếng rầm rầm vang rồi. Mặc dù rất lo lắng cánh cửa không chịu được những cú đập mạnh như vậy, nhưng hiện giờ viện mộc dã cũng chẳng có biện pháp nào khác nhốt nó được lúc nào hay lúc đấy vậy. Sau đó, viện mộc dã chạy nhanh trở về phòng kỹ thuật điện, Nơi mà mấy người đoàn phong đang ẩn nấp Kết quả cậu vừa chạy về đến nơi Thì thấy đám chuột đang vây chặt Như đêm cối quanh cánh cửa Chắc mấy người đoàn phong chưa kịp ra Thì đã bị chặn ở bên trong rồi Nói ra cũng lạ Khi đàn chuột nhìn thấy viên mộc dã Thật cái chúng đã trở nên rối loạn Dường như tất cả đều rất sợ hãi Rồi chạy trốn khắp nơi Vào lúc này Cuối cùng viên mộc giã cũng ý thức được rằng Đám chuột này thật sự sợ mình còn về nguyên nhân trong nhất thời cậu cũng không nghĩ ra việt mộc dã đã trải qua khá nhiều chuyện để đi đến ngày hôm nay nên cậu đã hiểu sâu sắc một chân lý đó chính là chuyện gì mà mình không hiểu thì đừng có nghĩ nữa cứ làm tốt việc trước mắt mới là quan trọng nhất việt mộc dã hơi sốt ruột nói mở cửa ra tôi là việt mộc dã vậy mất lúc này cậu lại nghe thấy giọng nói của trương khai văng lên từ sau cửa khẩu lạnh! Viện Mộc Dã cạn lời Khẩu lệnh cái đầu cậu ấy mau đi theo tôi Thứ đó đã bị tôi tạm thời nhốt rồi Nhưng không giữ được nó lâu đâu Viên Mộc Dã vừa dứt lời Cánh cửa sắt phòng kỹ thuật điện Được mở ra từ bên trong Trường Khai thò đầu nhìn quanh rồi hỏi Cái đám chuột bựa kia đâu rồi Viên Mộc Dã không có thời gian mà giải thích Cậu đẩy cửa vào và bảo Vẫn đang ở gần đây Chúng ta phải rời khỏi chỗ này thật nhanh Đội chồng đoàn thế nào rồi Lúc này giọng của tăng nam nam vang lên từ một góc hẻo lánh Vẫn chưa tỉnh, nhưng bớt nóng rồi. Viện mộc dã nhìn mấy người trong phòng một lượt, sau đó nói với trường khai. Không thể đổi thêm nữa, cậu cõng đội trưởng đoàn đi. Bây giờ chúng ta đi đến chỗ miệng hố. Không ngờ có một người trẻ tuổi trong số những người bị nhốt lại lắc đầu như trống bòi. Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây cho cứu hộ. Viện mộc dã nghe vậy bền lạnh lùng nói. Chúng tôi chính là nhân viên cứu hộ, hơn nữa còn là nhóm cuối cùng. Nếu như cậu không nghe chỉ huy mà nhất định đòi ở lại, cũng được thôi. Nhưng tôi cảm đoàn sẽ không có nhân viên cứu hộ khác đi xuống đây tìm chết đâu. Người thanh niên trẻ tàu về vách lối nói. Anh là cái thá gì chứ? Biết cha tôi là ai không? Anh bảo nhóm cuối thì là nhóm cuối chắc. Viện mộc dã nghe xong cũng không thèm tranh cãi với cậu ta, mà quay đầu nhìn mấy người còn lại và bảo. Lát nữa khi rời khỏi đây, hãy theo sát tôi. Tuyệt đối không được chạy lung tung và cũng không thể tụt lại đằng sau. Mặc dù những con chuột đó ăn thịt người, nhưng chỉ cần có tôi ở đây, bọn chúng tạm thời sẽ không dám đến gần mọi người đâu. Hiểu chưa? Đám người khẩn trương gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Viện Màu Giã Thí Thí cũng gật đầu nói. Đâu rồi, nếu đã hiểu thì xuất phát thôi. Tôi sẽ đi trước dẫn đường. Đồng nghiệp của tôi, chặn phía sau. Chỉ cần mọi người nghe theo sự chỉ huy, không chạy lung tung. Tôi cảm đoàn có thể dẫn mọi người còn sống ra ngoài. Sau khi động viên mọi người trước khi chiến đấu, viên mục giã bảo trương khai, cõng đủ trưởng đoàn đi chính giữa. tầng Nam Nam cầm súng phun lửa bọc hậu để đề phòng đàn chuột tấn công từ phía sau. Còn cậu thì tự mình đi trước mở đường. Cả đoàn người cứ như vậy rời khỏi căn phòng kỹ thuật điện rồi đi về phía miệng hố sụp. Người thanh niên trẻ cuộc thái độ kiều ngạo lúc trước mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo ra ngoài bởi từ về mặt của viên mộc dã, cậu ta có thể nhận ra một điều: lần nếu mình thật sự không muốn đi, đối phương sẽ không hề do dự mà nếm mình lại. cả đoàn người vừa ra khỏi phòng kỹ thuật chưa được bao lâu, bọn họ đã nghe thấy tiếng va đập mạnh liên tục vào cánh cửa sắt. ngoại trừ viên mộc dã, thì những người khác đều rất khẩn trương. viên mộc dã cũng không biết cánh cửa sắt kia có thể kiên trì được bao lâu. cậu bên thúc dục mọi người nhanh chân lên. Không cần lo đến mấy con chuột, chỉ cần chúng ta quay lại dưới đáy hố là có thể an toàn thoát hiểm. Cũng may hành trình này khá là thuận lợi. Khi bọn họ đi đến chỗ cây hố, bộ đàm trên người đều khôi phục bình thường. Viện mộc dã vội vàng liên hệ với tổ trưởng Dương ở phía trên và bảo anh ta thả một chiếc cáng cứu thưởng xuống để đưa đoàn phong đang bị thương lên. Cùng lúc đó mấy người viện mộc dã lợi dụng mấy sợi dây an toàn có sẵn để lần lượt đưa mấy người bị nhốt lên. Ai ngờ đúng lúc này, người thanh niên trẻ tuổi có thái độ ngạo mạn, lại tiến đến rồi đề ra yêu cầu tài quái. Thằng nhóc này cứ bắt mấy người viên mộc dã, phải kéo cả chiếc xe mô tô của mình lên cùng. Nếu không, cậu ta sẽ không lên. Trường Khải tức giận hỏi. Tính mạng quan trọng hay là cái xe quan trọng hả? Đầu óc mày làm mừng cất à? Vậy mà người thanh niên trẻ tuổi lại khịt mũi coi thường. Hả, anh thì biết cái quái gì? Anh biết chiếc xe này giá trị bao nhiêu tiền không? Cả đời này mấy người cũng chẳng mua nổi đâu. Nếu mấy người kéo xe tôi lên đó trước, tôi sẽ cho mỗi người 10.000 tiền phí dịch vụ. Mấy người viên mộc dã chẳng thêm liếc nhìn tên này một cái nào. Đúng lúc này chiếc cáng cứu thường của đoàn phong cũng đã xuống đến nơi. Bọn họ nhanh chóng buộc anh ta vẫn đang hôn mê vào cáng và chuẩn bị đưa người lên trước. Không ngờ cái tên thanh niên trẻ tuổi thấy không ai trả lời mình. Không biết bị điên ở chỗ nào mà lại dơ tay kéo chiếc cáng cứu thường của đoàn phong. Trước đó viên mộc giả đã rất cố gắng áp chế sự bực tức trong lòng. Vậy mà bây giờ bị thằng ngốc này chọc tức, cậu lập tức không kiềm chế được nữa. Viên mộc giả nắm lấy tay phải của tên thanh niên và vận ngược lại. Đối phương lập tức cào lên như heo bị chọc tiết Viên mộc giả liếc mắt là biết tên này chỉ là một gã công tử bột. Thế là cậu hơi khinh bỉ, nhấc chân đạp cậu ta lăn quay ra đất. Tên thanh niên này chắc là một gã công tử bột từ nhỏ đã bị chiều hư. Cần bàn chưa bao giờ bị thiệt thòi. Sau khi bị đẩy ngã thì lập tức mở miệng chửi. Cái bọn quỷ nghèo chúng mày chán sống hả? Đến tao mà cũng dám đánh. Mày biết cái xe mô tô này của tao trị giá bao nhiêu tiền không? Cả đời chúng mày chắc chẳng mua nổi cái lốp xe đâu. Đợi tao lên trên đó, bọn mày chắc chắn sẽ chết. Tao sẽ khiến tất cả bọn mày biết tay. Viện mộc dã nghe vậy bèn lạnh lùng cười. Sau đó quay đầu, tiếp tục buộc chặt cáng cứu thường của đoàn phong. Cậu buộc dây an toàn hai vòng. Rồi mới đưa đoàn phong đầm bị thương lên phía trên. Dây hố lúc này chỉ còn người của số 54 và thằng nhóc con ông cháu cha kia. Không biết ai cho thằng này sức mạnh mà ra cái vẻ thề sống thề chết cùng chiếc xe máy. Viện mẫu dã thế vậy, bền tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng cậu tìm được một đoạn ống sắt gãy ở dưới đất. Thằng nhóc đó thấy viện mẫu dã cầm ống sắt tiến về phía mình thì sợ vãi cả ra quần. Cậu ta liên tục lùi về sau và hỏi à, anh muốn làm gì? Tợ... tôi không sợ anh đâu nhá. Nhưng viên mẫu dã chẳng thèm nhìn cậu ta. Cậu chỉ cầm ống sắt đi thẳng đến trước chiếc xe mô tô bảo bối của tiên thanh niên. Tiếp đó, dùng ống sắt đập phá một trận. Đến tận lúc nó biến thành sắt vụn thì mới dừng tay. Viên mẫu giã nện xong, nhưng dường như vẫn chưa hết tước. Cậu lấy quay đầu, nhìn thằng nhóc, con ông cháu cha kia rồi chĩa ống sắt trong tay vào người cậu ta. Dùng cái vẻ mặt âm u mà nói. Nếu cậu mà còn nói linh tình nữa, Tôi sẽ cho cậu và cái xe máy chôn cùng nhau ở chỗ này. Tôi nói được, thì làm được. Từ đó trở đi, tên con ông cháu cha kia chẳng dám ho hê một tiếng nào. Cậu ta ngoan ngoãn để dây thừng kéo lên trên. Còn về sau này, cậu ta mách với người lớn trong nhà thế nào, thì trên đó tính sau. Viên Mộc Dã là người cuối cùng được dây an toàn kéo lên. Tổ trưởng Dương và Đinh Trần Vũ đang lo lắng trở bên trên. Trời lúc này đã sáng choang. Mấy người bọn họ đã giày vò bên dưới Cả một đêm rồi Khi hai người họ thấy viên mộc dã đi lên Bèn vội vàng sông tới Viên mộc dã trả khẩu súng ngắn cho Đinh Trần Vũ Và bảo Vợ trả trục cũ, cảm ơn nhá Đinh Trần Vũ cầm lấy khẩu súng rồi Nói với giọng hơi sợ hãi Nếu các anh mà cũng không được Chắc tôi phải dẫn người xuống mất Tổ trường Dương lại càng khẩn trương hỏi Này, tình huống dưới đó thế nào Những người bị nhút khác đâu Viện Mộc Giã tiếc nuối lắc đầu. Ai da, tôi đã dẫn tất cả những người còn sống lên rồi. Giờ đó không thể để người nào xuống nữa. Hãy nghĩ biện pháp lấp hố đi. Tổ trưởng Dương hơi nóng nảy. Vậy di thể của những người gặp nạn phải làm thế nào bây giờ? Dù sao cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng cho người thân của người đã chết chứ? Viện Mộc Giã suy nghĩ rồi đáp. Tổ trưởng Dương, tình huống dưới đó cực kỳ phức tạp, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm. Hay là anh thương lượng về cấp trên, xem có đáng mạo hiểm một lần nữa vì điều này không? Số 54 sẽ làm một báo cáo chi tiết về chuyện này. Trong báo cáo sẽ giải thích mọi rủi ro, ưu điểm và nhược điểm. Ý của viên mộc dã muốn nói là không nên để ai tiếp tục xuống phía dưới nữa. Nếu không người nào xuống là người đó chết, cậu muốn bọn họ ước lượng xem vì người chết mà hy sinh người sống thì có đáng giá hay không? Sau khi nói xong, mấy người viên mộc dã đi theo đoàn phong đến bệnh viện. Vậy mà ông anh này đã tỉnh ngay khi vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi bác sĩ kiểm tra vết thương ở bụng đoàn phong thì chỉ kê một ít thuốc tiêu viêm rồi để anh ta xuất viện. Bởi vì phạm vi liên quan của chuyện này khá rộng nên Tổ trưởng Dương cũng không lấp ngay miệng hố theo định nghị của viên màu giã. Anh ta phải báo cáo chuyện này rồi đợi cấp trên quyết định. Vì chuyện này mà Lão Lâm còn cố tình bị mời về, anh ta phải đánh giá toàn diện sự việc lần này. Rồi từ đó các cấp sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Sau khi Lão Lâm về nước, Viện Mộc Dã đưa cho anh ta quyển sổ mình tìm thấy trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Nhưng Lão Lâm xem xong lại đột nhiên kích động hỏi Cái thi thể đó có điểm nào đặc biệt không? Viện Mộc Dã rất ngạc nhiên khi bị hỏi như vậy. Lúc đó cậu chỉ nhìn thoáng qua thi thể nên làm sao biết nó có điểm nào đặc biệt chứ? Lão Lâm thấy Viện Mộc Dã ngờ ngác, bèn thở dài nói Ây da, thật ra tôi có một ông bác cả, tên là Lâm Diễm, nhưng bác ấy đã mất tích bí ẩn vào hơn 30 năm trước. Tôi không có quá nhiều ký ức về người bác cả này, nhưng chỉ có một ấn tượng sâu sắc nhất, chính là bác ấy đã để lại khá nhiều bản thảo vô bút ký. Viện Mộc Dã nhướng mày. Vậy thì sao? Anh nghi ngờ nhà khoa học điên chết dưới đó là bác cả Lâm Diễm của anh à? Anh căn cứ vào đâu? Lão Lâm gật đầu. Tôi dựa vào bàn bút ký này mà biết chắc chắn đó là ông ấy. Từ bé, tôi đã thích đọc những bàn thảo mà bác cả để lại. Một số ý tưởng của tôi cũng chịu ảnh hưởng từ đó. Mà kiểu chữ trên bàn bút ký này gần như là giống hệt kiểu chữ trong những bàn thảo kia. viên bộng dã nghi ngờ. Vậy tại sao ông bác anh lại mất tích thế? Không ngờ lão lâm lại lắc đầu bảo. ấy da, cha tôi rất ít khi nhắc đến bác cả ạ. Bác cần như là một điều cấm kỵ trong gia đình ấy. Có một lần, cha tôi phát hiện tôi đang lén lút đọc bản thảo mà bác cả để lại. Thế là ông ấy vô cùng tức giận, không những mắng cho tôi một trận mà còn tuyên bố sẽ đốt sạch đống bản thảo đi. Lúc đó tôi thật sự nghĩ cha mình đã đút hết rồi. Nhưng sau khi ông ấy qua đời, lúc tôi sắp xếp lại gì vật của ông ấy thì phát hiện chỗ bản thảo được bảo quản rất là hoàn hảo. Hiển nhiên là trong lòng ông ấy rất quý trọng số bản thảo này. Ây da, thật tiếc là bây giờ ông ấy đã qua đời rồi, mà cậu lại phát hiện thi thể bác cả tôi. Vì vậy không ai biết được năm đó đã xảy ra chuyện gì, nên mới dẫn đến việc bác ấy mất tích bí ẩn. Viên Mộc Dã thấy răng mặt lão Lâm hơi tiếc nuối, bền an ủi mấy câu. Chỉ bằng bàn bút ký này, cũng không thể kết luận thi thể đó là bác cả của anh đâu. Nhỡ có người nào cầm bàn thảo của bác cả anh rồi trốn dưới đất làm nghiên cứu thì sao? Lão Lâm thở dài. Ai... Cậu cảm thấy trên đời này, có chuyện trùng hợp như vậy à? Hơn nữa, trước khi bác cả tôi mất tích, ông ấy toàn làm những nghiên cứu có liên quan đến sinh vật. Vì vậy tôi không cảm thấy bất ngờ khi bác ấy tạo ra một thứ gọi là sinh vật hoàn hảo đâu. Viên bầu giã nghe thầy lão Lâm nhắc đến con quái vật đáng sợ kia thì cũng hơi lo lắng. Này, lúc đó tôi nhốt nó trong phòng thí nghiệm cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Chắc không giữ được nó bao lâu đâu, nếu như lại có người mạo hiểm xuống dưới đó. Vậy chắc chắn là một đi không trở lại đâu Lão Lâm gật đầu Anh yên tâm Tôi đã nói vấn đề này với tôi giải quyết hậu quả rồi Bọn họ sẽ nhanh chóng lấp cái hố lại Nhưng trước đó vẫn phải làm ra về Nếu không sẽ khó mà ăn nói với thân nhân gia đình Những người bị nạn Lão Lâm đã nói như vậy viên Mộc Dã cũng không tiện nói thêm cái gì nữa Lúc này cậu bỗng nhớ đến chuyện Xảy ra khi mình gặp đàn chuột Và cậu nói qua chuyện này cho Lão Lâm nghe Lão Lâm nghe xong thì bảo Căn cứ theo miêu tả của cậu Những con chuột đó đều nặng khoảng Hai cân rưỡi đến ba cân rưỡi Ở nước S không hề có loài chuột nào to như vậy Cho nên loài chuột này Phải được nhập khẩu từ châu Nam Mỹ Hoặc là có người bồi dưỡng ra Trước mắt mà nói tôi càng có khuy hướng về giả thiết sau Vì thế tôi cho rằng Cái đám chuột không dám đến gần cậu Là vì thứ virus trong người cậu Viên Mộc Dã hơi nghi ngờ Chẳng lẽ đám chuột này còn lợi hại hơn cả mấy cái thiết bị ở đây? Chỉ cần liếc mắt là biết trong người tôi đang mang mầm bệnh nguy hiểm hả? Lão Lâm cười đáp. ha ha cậu đừng xem thường loài chuột. Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất đó, chuột có 1.207 cơ quan thần kinh khấu giác ở phương diện này còn siêu hơn cả chó. Hơn nữa, đám chuột khổng lồ này có khả năng còn bị cải tạo rồi cho nên hệ thống khứu giác của chúng hẳn làm mạnh hơn đám chuột thông thường. Như vậy cũng không khó hiểu khi đàn chuột cảm thấy cậu là vật thể nguy hiểm, không thể tùy tiện đến gần. Lúc này đoàn phong đề cờ bước vào, anh ta cầm một bản báo cáo đưa cho Lão Lâm rồi nói. Đây là báo cáo đánh giá, anh xem một chút rồi ký tên đi. Lão Lâm nhận bản báo cáo xong, nhìn lướt qua đoàn phong rồi hỏi. Thân thể cậu hồi phục thế nào rồi? có muốn đầu bếp lưu làm chút đồ tầm bổ cho cậu không? Lão Lâm khẽ hử một tiếng. Ây Chỉ là một vết thường nhỏ thôi, tôi đã khỏe ngay trong ngày rồi, được không? Có thể do cảm thấy lúc mình được cứu lên vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, gần như không giúp được gì cả, thế nên đoàn phong bổ sung. Lúc đó đúng là tôi hơi chủ quan, không ngờ cái thứ kia lại có tốc độ nhanh như vậy. Thật ra viên mộc dã cảm thấy đoàn phong không cần phải tự chết, chẳng ai là siêu nhân cả. Nếu gặp kẻ địch mạnh mà đánh không lại thì cũng là quá bình thường. So sánh về đoàn phong Với thương trên người viên mộc dã và tàng nam nam Đến giờ cũng đã lành đâu Nhưng viên mộc dã biết mình không thể nói như vậy Cậu vỗ cánh tay đoàn phong rồi bảo Lúc đó anh và tàng nam nam Đều bị thương Một mình tôi không phải đối thủ của cái tên đó Nên chỉ đành lừa nó đến phòng thí nghiệm rồi khóa lại Đến rồi nghĩ lại vẫn thấy sợ Dỡ cái cánh cửa sắt kia Không nhốt được nó thì coi như xong đời Lão lâm thấy viên mộc giã Với vẻ khen ngợi Sau đó vội vàng bổ sung Đúng là như vậy đấy Trong bản bút ký này có nói Đó là sinh vật hoàn mỹ Điều này chứng tỏ cơ năng thân thể của nó Vượt xa người bình thường Loài sinh vật như vậy không nên tồn tại trên đời này Viên Mộc Dã nghe mà kinh ngạc Cậu đột nhiên cảm thấy hơi đồng tình Với con quay vật đó Sự tồn tại của nó đúng là uy hiếp Đến sự an toàn của nhân loại Nhưng nó được tạo ra thế nào chứ Nó đã tồn tại Vậy chẳng lẽ con người có tư cách Tức đoạt quyền lợi sinh tồn của nó Nếu như tất cả những gì trái với phép tắc tồn tại của tự nhiên đều là không nên, vậy thì loại người như viên mộc giả và đoàn phong nên xử lý thế nào đây? Đoàn phong thấy cái vẻ mặt của viên mộc giã là biết ngay cậu đang suy nghĩ lung tung, vậy mà lão Lâm lúc này vẫn đang tự nói một mình. Chỉ mong đây chỉ là ví dụ, nếu không một khi có người khơi màu việc tạo ra người nhân tạo, vậy thế giới này chẳng mấy chốc sẽ trở nên hỗn loạn. Đến lúc đó nhân loại sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn chưa từng có. Đoàn Phong tức giận. Ở đâu ra mà nhiều nguy cơ sinh tồn thế? Anh bớt ngồi đây rồi lo nghĩ linh tinh đi. Mau gửi báo cáo cho bọn họ để nhanh chóng lấp cái hố đó lại. Đến lúc đó sẽ chẳng còn chuyện gì nữa. Đoàn Phong nói xong bền kéo viên mộc giã rời đi để tránh việc cậu ở lại chỗ này rồi lại suy nghĩ lung tung. Và lúc nửa đêm đoạn đường 325 của đường cao tốc Bắc Lương vẫn tiến hành công việc sàn lấp. Sau khi các hoạt động cứu hộ hoàn toàn kết thúc, việc bồi thường cho các nạn nhân cũng chính thức bắt đầu. Chuyện này cũng sẽ xuất hiện trong các bản tin giống như là một tai nạn. Nó rất nhanh sẽ bị chế giấu bởi nhiều tin tức nổi bật hơn. Không còn ai lại đi quan tâm mặt đường đang tốt đẹp, tại sao lại sụp đổ. Những người mãi mãi không thể lên được rốt cuộc đã đi đâu. Cùng lúc đó dưới nền đường, cách chỗ bị sụp không xa, Một miệng giếng thoát nước dùng để kiểm tra ống nước ngầm bị lặng lẽ mở ra từ bên trong. Tiếp đấy, một bàn tay trắng bạch thỏ ra. Sau khi viên màu dã bàn giao xong công việc trong tay, cậu mới nhớ ra trong nhà còn hai oan gia đang đối đầu nhau. Không biết hai kẻ này sống với nhau mấy ngày có thế nào, thế là cậu vội vàng bắt xe về nhà. Vừa mới vào cửa, Viên mộc Dã đã giật mình bởi canh tượng trước mặt. Căn nhà vô cùng lộn xộn như bị một cơn bão cấp 10 quét qua vậy. Phản ứng đầu tiên của viên mộc giã là chẳng lẽ cái tên côn trùng tinh lệ thần kia ăn mất con chó rồi. Vậy mà khi viên mộc giã vào nhà xem xét cậu thấy lệ thần và kim bảo đang ngồi đối diện trên ghế sofa. Hai bên đang dùng một phương thức mà cậu cũng không thể nào hiểu nổi để trao đổi với nhau. Một người một chó thấy viên mộc Dã quay về Cả hai lập tức trở về chẳng thấy bình thường. Kim Bảo còn ha hơi một cái rồi quay về ổ chó ngủ. viên mục dã nhìn thấy cảnh tượng trong nhà sau đó vò đầu hỏi. Cậu có thể giải thích cho tôi biết tình huống này là thế nào không? Giống như lệ thần cũng chẳng cảm thấy có lỗi gì với sự lộn xộn này. Hắn vừa thu dọn vừa nói. Tôi cho Kim Bảo vận động một chút ở trong nhà bởi vì tôi cảm thấy nó là một con chó mà lượng vận động thật sự quá ít. Viên Mộc Giã thắc mắc Cái gì? Vậy tại sao cậu không dẫn nó ra ngoài vận động? Bên ngoài còn rộng hơn trong nhà mà Đồng thời cũng có thể hít thở một chút không khí trong lành Không ngờ lệ thần lại bảo Mình không có thần phận hợp pháp Nên không thể xuất hiện ở bên ngoài Lỡ gặp chuyện bất ngờ nào đó Thì sẽ rất viền phức. Vì vậy hắn đánh dẫn Kim Bảo hoạt động một chút Ở trong nhà Mặc dù mấy lời này nghe hơi gượng ép Nhưng Viên Mộc Giã cũng không tìm được lý do Để phản bác Chỉ là cậu rất nghi ngờ Hai kẻ không phải loài người này đang giấu mình rồi làm gì đó trong nhà. Nhưng chuyện này cũng nhắc nhở viên mộc giã. Cậu nên làm một thân phận cho lệ thần, chứ cứ làm một người tàng hình như vậy cũng không ổn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ viên mộc giã không có chồng chuyện này chủ yếu là vì cậu không quá yên tâm với lệ thần. Lệ thần bây giờ không có thân phận hợp pháp. Nếu hắn làm ra chuyện gì đó, thì cũng không liên lụy đến người khác. Chỉ khi nào Từ lệ làm cho hắn chứng minh thư mới thì sẽ khác. Đến lúc đó lệ thần đành phải ngoan ngoãn làm một người bình thường, chứ không phải cậy vào việc mình có thể tàng hình mà muốn làm gì thì làm. Sau khi hai người dọn dẹp xong căn nhà, Viên Mộc Giã vốn định đi siêu thị, mua một số vận dụng hàng ngày về. Vậy mà đúng lúc này, cậu lại nhận được điện thoại của tử lệ. Anh ta nói người mà cậu nhờ tìm lúc trước đã có chút manh mối rồi. dập mấy dòng viên mộc giã quay ra nói với lệ thần. Đi với tôi ra ngoài một chuyến. Tôi giới thiệu người cho cậu biết. Khi viên mộc giã và lệ thần xuất hiện ở văn phòng tử lệ, họ thấy anh ta đang gọi điện thoại. Tử lệ thấy viên mộc giã dẫn một khuôn mặt xa lạ tới, thì còn tưởng đây là đồng nghiệp ở số 54, cho nên cũng không hỏi cái gì, vì không ai có thể ngờ được viên mộc giã lại dẫn một nhân viên 3 xuất hiện tại Cục Cảnh sát Thủ đô. Tử lệ vừa nói chuyện điện thoại, Vừa ra hiệu cho hai người viên mộc dã Cứ ngồi xuống trước Kết quả anh ta gọi điện liên tục đến tận nửa tiếng Khi tử lệ dập máy Anh ta cũng cảm thấy hơi ngựa ai da điện thoại của cấp trên không dễ trả lời Tử lệ nói xong lấy một tờ giấy trong ngăn kéo Đưa cho viên mộc giã Cậu cầm đi Đây là địa chỉ của người mà cậu muốn tìm Viên mộc giã cầm lấy Rồi nhìn hàng chữ trên đó Nó thật sự chỉ là một địa chỉ bình thường Cậu hơi bất ước dĩ hỏi Chỉ là một cái địa chỉ thôi mà, anh nhắn tin cho tôi không được à?" Từ Lệ lúng túng cười đáp. "Ờ, nếu chỉ có chuyện đó thôi thì tôi nói qua điện thoại là được. Tôi tìm cậu vì còn có chuyện khác mà." Viên Mộc Dã hơi bồn chồn hỏi. "Chuyện gì đấy?" Từ Lệ vẫy tay ra hiệu cho Viên Mộc Dã đến nhìn thứ trong máy tính của mình. Viên Mộc Dã qua đó xem và phát hiện máy tính đang bật một đoạn video không có âm thanh. Đoạn video này có chất lượng rất kém, chắc nó được quay bằng camera công cộng. Hơn nữa, thời gian lại vào buổi tối, nên hình ảnh lại càng mơ hồ. Nhưng dù là vậy, viên mộc dã cũng đã bị giật mình bởi cảnh tượng trong video. Thời gian trong đoạn video là hơn 2 giờ sáng, vị trí ở một vườn hoa công cộng nhỏ. Trong tình huống bình thường, không có ai đi lại ở đây vào giờ này. Vì vậy, khi tình cờ có người xuất hiện thì có vẻ khá đột ngột. Người này mặc bộ áo màu đen, quần đen, Vội vã đi vào trong phạm vi camera giám sát, với tốc độ của người này thì chẳng mấy chốc sẽ đi ra khỏi màn hình camera mới đúng. Không ngờ đúng lúc này, bỗng xuất hiện một người đàn ông say rượu không biết chui ra từ chỗ nào, anh ta lắc la lắc lư đi đến từ phía đối diện. Sau khi hai người gặp nhau, không biết người đàn ông say rượu nói gì mà giữa bọn họ rất nhanh đã chuyển từ đối thoại thành tiếp xúc bằng tay chân. Ngày sau đó, lại có chuyện cực kỳ quái dị xảy ra. Người đàn ông áo đen bỗng ôm bụng như muốn nôn mửa, thế rồi có một thứ gì đó trào ra từ miệng ngã. Tiếp đó, nó dán lên mặt người đàn ông dây rượu. Người đàn ông dây rượu ngã lăn ra đất dãy ruộng, rồi cuối cùng không còn nhúc nhích nữa. Còn thứ chui ra từ miệng người đàn ông áo đen lại nhanh chóng chui lại vào miệng ngã. Nhìn vô cùng đáng sợ. Sau khi video kết thúc, viên mục giả và tử lệ chung mắt nhìn nhau và không biết phải nói gì. Cuối cùng tử lệ lên tiếng trước. Sáng hôm nay, có người đi đường gọi điên báo cảnh sát. Người này nói là phát hiện một xác chết trong công viên nhỏ phía sau vườn hoa Kim Phượng trên đường Bắc Tử Ngọ. Khi tôi dẫn người đến kiểm tra, Ây già ốc bên trong đã bị hút sạch rồi. Viên mông dã ngạc nhiên. Ghê vậy quá. Tử lệ gật đầu. Tôi không nói quá đâu. Anh ta nói xong còn dùng tay khoanh một vòng tròn rồi tiếp tục nói. Trên đỉnh đầu có một lỗ thủng to thế này này. Phạm Y bảo, óc bị hút từ cái lỗ này ra. Sau đó, chúng tôi tìm tưởng đoạn video này từ một chiếc camera giám sát gần đấy. Viện mục dã cẩn thận xem lại đoạn video rồi trầm ngâm nói. Mặc dù hình ảnh không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chính cái thứ phun ra từ miệng người kia đã giết chết người đàn ông say rượu. Chỉ có mỗi đoạn video này thôi hả? Có tìm được tung tích người áo đen này tại các camera giám sát khác không? Kết quả từ lệ xòe hai tay ra nói Chẳng tìm được gì hết. Cậu thấy có kỳ quái không? Viên mộc dã lắc đầu. Không tìm được thì chỉ có thể nói rõ là không quay được chứ tuyệt đối không phải người này tự nhiên mà biến mất. từ lệ nói với vẻ chờ mong Tôi cũng biết điều này chứ. Đừng tình huống gã này phun một vật sống từ trong miệng ra, giết người. Đúng là hiếm gặp. Vì vậy tôi mới gọi cậu qua đây nhìn thử. Biết đâu số 54 các cậu đã từng gặp chuyện tương tự thì sao? viên mộc dã mỉm cười. Số 54 gặp khá nhiều vụ án ly kỳ nhưng đúng là không có tình huống giống như thế này. Dù sao những vụ án mà tôi biết không có thể loại này. viên mộc dã bảo tử lệ gửi đoạn video kia vào điện thoại của mình rồi chuẩn bị mang về cho Lão Lâm và Đoàn Phong xem. Trước khi đi cậu còn cố ý giới thiệu lệ thần cho tử lệ làm quên. Cậu bảo để là cậu em họ dưới quê mới lên và sẽ sống ở thủ đô một thời gian. Từ đó, từ lệ cũng không nghĩ nhiều. Anh ta chỉ khách sáo nói chuyện vài câu với lệ thần. Sáng hôm sau, Viện Mộc Giã đưa đoạn video kia cho Đoàn Phong và Lão Lâm xem. Hai người bọn họ nhất thời cũng không khẳng định được tình huống này là thế nào. Nhưng Lão Lâm phân tích rất có thể là một loài sinh vật thích hút não nào đó để ký sinh trong cơ thể gã kia. Còn về những chuyện còn lại, Cũng chỉ đành tìm được người rồi mới tính tiếp được. Theo kinh nghiệm của lão Lâm, nếu thứ này đã nếm qua tùy não thì chắc chắn nó sẽ còn tiếp tục ăn nữa. Vì vậy nếu không nhanh chóng tìm được nó, nhất định sẽ có người lại bị làm hại. Tùy lan nói như vậy, nhưng tìm người đâu có dễ. Bởi vì hình ảnh trong video rất mờ, hơn nữa người đó còn đội một chiếc mũi lưỡi chai nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Ngoài ra ở khu vực đó còn có vài góc chết của camera. Nếu như cố gắng tránh nế thì muốn không bị quay chụp cũng không phải là việc khó. Thời gian vụ án lại xảy ra vào 2 giờ sáng, vì vậy chẳng tìm được bất kỳ nhân chứng nào. Trong 2 ngày qua, đội của tử lệ đã dùng mọi cách mà họ có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không tìm được một chút mánh mối nào của gã áo đen kia. Và mặc dù cảnh sát đã cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng vẫn có một số tin liên quan đến vụ án lộ ra ngoài khiến cho mọi người bàng hoàng. Trong nhất thời có đủ các loại lời đồn nổi lên khắp nơi, khiến cho từ lệ hoàn toàn bó tay. Chỉ riêng những cuộc điện thoại của người dân quan tâm gọi đến hỏi thăm thôi, cũng làm cảnh sát nghe không sể. Thật ra cũng khó trách mọi người suy nghĩ lung tung, dù sao loại chuyện tiết này thật sự là rất đáng sợ đối với người bình thường. Cuối cùng mấy người từ lệ đánh nghĩ ra một cách trong tuyệt vọng, đó là tổ chức nhân lực tuần tra ban đêm. Một khi phát hiện nhân vật khả nghi, thì dễ tiến đến kiểm tra địa chỉ và số chứng minh nhân dân. Mặc dù đất canh phòng nghiêm ngặt, nhưng án mạng vẫn phát sinh. Người bị hại lần này là một nhân viên công ty đang trên đường về nhà sau khi tăng ca. Bởi vì nhà trọ của người này ở chỗ khá vắng vẻ, gần đó lại chẳng có một chiếc camera giám sát nào, nên vụ án lần này không hề có video. Thi thể được một ông già nhặt về chai phát hiện vào sáng sớm, Tình trạng xác chết giống hệt người đàn ông say rượu trước đó, họ đều chết vì bị hút sạch não. Sự khác biệt duy nhất là trên người của nạn nhân lần này có dính một ít bột phấn kỳ lạ. Sau khi tiến hành xét nghiệm, cảnh sát phát hiện thành phần của bột phấn này gồm silic, sắt sunfua, canxi cacbonat và các thành phần khác, thường được gọi là bột đá gỗ hóa thạch. Đá gỗ hóa thạch hay còn gọi là gỗ hóa thạch Nó được tạo thành do cây cối vì đủ loại nguyên nhân mà bị trốn xuống dưới đất hàng trăm triệu năm về trước. Xung quanh thân cây có các chất như là silic, sắt sunfua, canxi cacbonat. Dưới tác động của nước ngầm mà thấm vào trong thân cây, nó thay thế dần chất gỗ lúc đầu, đồng thời vẫn giữ lại kết cấu và hoa văn của gỗ. Gỗ hóa thạch được hình thành trong quá trình hóa đá. Bởi vì có khá nhiều silic nên nó được gọi là gỗ hóa thạch. Sau khi gỗ hóa thạch được điều khắc và đánh bóng, nó có thể tạo thành vật trang trí rất có giá trị nghệ thuật. Nó cũng có giá trị lưu giữ, nên đã trở thành món đồ mới được các nhà sưu tập yêu thích trong những năm gần đây. Nhưng khi cảnh sát điều tra người chết thứ hai là Vương Hạo Phong, họ phát hiện cuộc sống hàng ngày của anh ta không hề tiếp xúc với thứ như là gỗ hóa thạch. Vì vậy thứ bột này chỉ có thể là do hung thủ để lại. Nhưng cho dù chỉ có một chút manh mối này đối với đám người tử lệ, cũng như tìm kim đáy biển. Bởi vì chỉ dựa vào một chút bột phấn của gỗ hóa thạch cũng chẳng nói lên điều gì. Bọn họ đâu thể thẩm vấn toàn bộ những người đã từng điều khắc gỗ hóa thạch chứ. Vài ngày sau đó, Viện Mục Giã đi cùng tử lệ đến mấy xưởng thủ công địa phương để tìm hiểu một số chuyện về các tác phẩm điều khắc trên gỗ hóa thạch. Bọn họ muốn xem trong số những người có tay nghề ở địa phương liệu có ai thường xuyên điều khắc trên gỗ hóa thạch không? Những đáp án bọn họ nhận được là Gỗ hóa thạch khá quý hiếm Những khối có giá trị nghệ thuật lại càng ít Đối với những người có tay nghề điều khắc Loại gỗ này chỉ có may mắn mới gặp được Vì vậy mỗi khi gặp được loại vật liệu tốt này á Bọn họ sẽ thu gom một hai miếng Nhưng gần như không có ai coi nó là nghề kinh doanh chính cờ lúc mời chuyện chính là như vậy Mặc dù cảnh sát đã điều động rất nhiều nhân lực vật lực Để điều tra Nhưng không có manh mối thì vẫn hoàn là không có manh mối Dù cô sốt ruột như lửa cháy đến nơi rồi Thì cũng chẳng làm được gì Cũng may chẳng mấy chốc bên pháp y Đã có manh mối mới Họ phát hiện nạn nhân Vương Hạo Phong Bị thủng màng nhĩ trước khi chết Thế là họ kiểm tra lại thi thể đầu tiên Phát hiện màng nhĩ của người đàn ông dày rượu Cũng bị rách nhẹ Tình huống của người này không nghiêm trọng như Vương Hạo Phong Nên không có máu chảy từ trong tay ra tức là đoạn video kia chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh, thế nên mấy người tử lệ không thể phán đoán được liệu người đàn ông xảy rượu có nghe được một âm thanh siêu cao tần nào đó hay không, mà nạn nhân thứ hai là Vương Hạo Phong cũng chẳng có video theo dõi, nên lại càng không thể nào biết được. Hiện tại điều mà đội tử lệ sợ nhất là còn tiếp tục có nạn nhân thứ ba, thứ tư xuất hiện. Đến lúc đó, ngoài việc chứng minh cảnh sát bất lực, bọn họ còn phải nhận sự chỉ trích đến từ mọi tầng lớp. Đối với điều này, viên mộc giã cùng đánh bất lực. Dù sao trên đời này, có quá nhiều chuyện không thể giải quyết được. Cậu cũng chỉ đành khuyên tử lệ đừng nóng vội. Nếu có gì cần, đến cậu thì cứ lên tiếng, cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ hết mình. Tối hôm đó, viên mộc giã vừa chuẩn bị tan tầm, thì bỗng nhận được một cuộc gọi lạ. Người gọi lại là Mạnh Thư Viễn, vì đội trưởng có tính cách thẳng thắn trong lần cứu hộ đợt trước. Điều này hơi nằm ngoài dự đoán của viên mộc giã. Cậu không rõ vì đội trưởng Mạnh mới có duyên gặp mặt một lần này, tìm mình làm gì. Mạnh thư viễn hơi ấp a ấp ống qua điện thoại. Dường như có điều gì đó không tiện nói thẳng. Anh ta hẹn viên mộc dã đến một quán trà. Sau khi hai người gặp nhau, viên mộc dã mở lời trước. Đội trưởng Mạnh này, anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì thế? Mạnh thư viễn hơi do dự đáp. Ây tiểu viên à, tôi biết mình đột ngột đến tìm cậu là rất không phải. Nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác Đến mới nhờ cậu giúp đỡ Trước đó viên màu dãn đã được chứng kiến Tính cách của mệnh thư viễn Cậu biết anh ta là một người thẳng thắn Vậy mà bây giờ lại ấp úng như vậy Thì chắc chắn là có việc gì đó khó giải quyết Cậu bền cười và nói Đội trưởng Mạnh có gì cứ nói thẳng đi Nếu như trong phạm vi năng lực của thằng em này Tôi sẽ suy nghĩ một vài biện pháp giúp anh Hóa ra mệnh thư viễn Có một cô em gái kém vài tuổi tên là Mạnh Thư Tĩnh. Tình cảm của hai anh em từ bé đã rất tốt. Mạnh Thư Tĩnh có chuyện gì cũng sẽ nói cho anh trai mình biết đầu tiên. Sau này hai anh em đều có gia đình riêng. Nhất là khi Mạnh Thư Tĩnh kết hôn của một gã tên là Cao Ngọc Bân. Quan hệ giữa hai anh em dần dần không còn thân cận như trước. Lúc đầu Mạnh Thư Viễn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao mọi người đều là người trưởng thành rồi và có cuộc sống gia đình riêng. Ai nấy phải buôn ba vì gia đình cũng không có gì đáng trách. Nói gì thì nói bọn họ cũng là ruột thịt, sao có thể vì ít quà lại mà không còn thân thiết nữa. Nhưng một thời gian sau, Mạnh Thư Viễn phát hiện ra một số vấn đề. Đó là gã em dề Cao Ngọc Bân này là một kẻ có ham muốn kiểm soát cực mạnh. Gã luôn tham dự vào mọi chuyện của Mạnh Thư Tĩnh. Nói thẳng ra là tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo gã, nếu không trong nhà sẽ không yên ổn. Cứ ba ngày cãi nhau một trận lớn, hai ngày một trận nhỏ. Mạnh thư viễn luôn nghĩ, trong nhà hòa thuận thì mọi thứ mới hương thỉnh được. Thế nên anh ta muốn khuyên hai người cố sống tốt với nhau, đồng thời cũng khuyên em gái mình. Áp lực công việc của Ngọc Bân rất lớn, em nên hiểu cho nó một chút. Lúc trước em đã chọn nó, thì nên bao dung với của hôn nhân này, chứ đừng nên vừa gặp vấn đề đã muốn chia tay. Mạnh thư tĩnh cũng nghe theo đề nghị của anh trai, cô ấy bắt đầu thử đi tìm hiểu những khó khăn của chồng. Cuối cùng hai người lại quay về cuộc sống bình thường trước đây. Không ngờ vào khoảng thời gian trước, Mạnh Thư Tĩnh bỗng nhắn tin cho Mạnh Thư Viễn nói mình muốn ra ngoài giải sầu, đồng thời cũng sẽ suy nghĩ lại xem cuộc hôn nhân giữa mình và Cao Ngọc Bân có cần thiết tiếp tục nữa hay không. Mạnh Thư Viễn nhận được tin nhắn này xong là lập tức gọi cho em gái. Thế nhưng điện thoại của đối phương luôn ở trạng thái tắt máy. thể là anh ta đến tìm em rể Cao Ngọc Bân. Vậy mà gã em rể này cũng nhận được một tin nhắn giống như vậy. Vợ gã muốn ra ngoài giải sầu đồng thời suy nghĩ xem cuộc hôn nhân giữa họ có nên tiếp tục nữa hay không. Mạnh Thư Viễn hiểu rất rõ em gái mình. Từ nhỏ Mạnh Thư Tĩnh đã là một cô gái nhút nhát. Cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ làm chuyện gì mạo hiểm hay khác người cả. Vậy thì làm sao con bé có thể nhắn hai cái tin ngắn ngắn rồi bỏ nhà đi chứ? Nhưng khi hai người xem video theo dõi của tòa nhà, thì lại phát hiện Mạnh Thư Tĩnh thật sự kéo một vali hành lý ra khỏi nhà vào ngày hôm đó. Còn về chuyện cô ấy đi đâu thì không ai rõ. Sau đó Mạnh Thư Viễn thật sự lo lắng cho em gái mình. Anh ta bên đi báo cảnh sát ở đồn cảnh sát gần đó. Nhưng vì Mạnh Thư Tĩnh có hành vi và năng lực của một người trưởng thành, cảnh sát chỉ có thể lấy hồ sơ đi lại của cô ấy. Họ phát hiện Mạnh Thư Tĩnh... Thật sự đặt mua qua mạng một vé ô tô đi thành phố hát. Ngay trong lúc Mạnh Thư Vĩnh nóng như lửa đốt, điện thoại của anh ta và Cao Ngọc Bân lại đồng thời nhận được tin nhắn của Mạnh Thư Tĩnh. Cô ấy nói mình đang sống rất thoải mái tại một thành phố khác. Trong thời gian ngắn không muốn quay về, bọn họ không cần phải đi tìm. Lúc nào cô ấy nghĩ thông thì sẽ quay về. Dù sao Mạnh Thư Tĩnh cũng không phải một đứa trẻ. Cô ấy đã là người trưởng thành nên có quyền lựa chọn cuộc sống của bản thân. Vì vậy, kể cả Mạnh Thư Tĩnh thật sự từ bỏ người thân và người yêu, cảnh sát cũng không có quyền can thiệp. Cực chẳng đã, Mạnh Thư Viễn chỉ đang ở nhà, lo lắng chờ đợi tin tức của em gái. Anh ta hy vọng, em gái có thể suy nghĩ rõ ràng rồi quay về giống như trong tin nhắn đã nói. Nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Mạnh Thư Tĩnh đi một lèo hai tháng, trong lúc đó chỉ thỉnh thoảng nhắn một đến hai cái tin về. Thời gian còn lại đều không bắt máy, giống như một người ảo. chỉ sống trên mạng vậy mệnh thư viễn còn vì chuyện này mà đi tìm Cao Ngọc Bân vài lần anh ta hy vọng gã có thể đi tìm em gái cùng mình đối phương lại tỏ về gã cũng muốn đi nhưng lại chẳng biết tìm ở đâu mấy ngày trước mệnh thư viễn được gặp nhóm của viên mộc giã và đoàn phong khi tham dự vụ cứu hộ trên đường cao tốc đồng thời cũng được biết về sự tồn tại của số 54 sau đó anh ta và đội viên đều nhận được mệnh lệnh cấm nói về chuyện này Tất cả những gì liên quan đến lần cứu hộ đó đều được giữ bí mật một cách nghiêm ngặt, đồng thời mỗi đội viên phải ký vào bản cam kết giữ bí mật. Cũng chính lần tiếp xúc đó, Mạnh Thư Viễn đã biết một chút về cơ cấu của số 54, đồng thời cũng hiểu sự đặc biệt của nó. Anh ta cảm thấy viên mục dã là người dễ nói chuyện, vì vậy nghĩ rằng có thể nhờ cậu tìm cách điều tra chuyện của em gái mình. Thật ra Mạnh Thư Viễn nghĩ rất đơn giản. Anh ta chỉ hy vọng viên mộc giã giúp mình điều tra tung tích của em gái. Nếu biết con bé sống bình yên, thì Mạnh Thư Viễn cũng sẽ yên lòng. Nhưng viên mộc dã đã từng là một cảnh sát. Khi gặp chuyện như vậy, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là người này còn sống hay không. Bởi vì với kinh nghiệm văn đoán của viên mộc giã, cậu cảm thấy Mạnh Thư Tĩnh không phải là một cô gái có chủ kiến. Cô ấy rất ỷ lại vào chồng và anh trai, cho dù trong cuộc sống gặp chắc trở cô ấy cũng không thể dùng cách này để trốn tránh. Viên Mộc Giã suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định để Mạnh Thư Viễn dẫn mình đến gặp người em rể cậu muốn xem một người trong cuộc khác có ý kiến gì đối với việc vợ mình bỏ nhà trốn đi hay không. Mạnh Thư Viễn thấy Viên Mộc Giã đồng ý giúp, thì bảo sẽ dẫn cậu đi đến phòng làm việc của em dì Cao Ngọc Bân ngay bây giờ. khi Viên Mộc Giã nhìn thoáng qua thời gian, cậu hỏi, đi vào lúc này có muộn quá không? Không ngờ mệnh Thư Viễn lại lắc đầu. Không đâu, tên kia bình thường hay làm việc xuyên đêm lắm. Giờ này cậu ta cũng chỉ mới vừa bắt đầu công việc thôi. Lúc đó, Việt Mộc Dã rất tò mò, muốn biết rốt cuộc em dề của mệnh Thư Viễn làm công việc gì. Kết quả đi xem rồi mới biết, hóa ra người này mở một cửa hàng điêu khắc trên một con phố ở trung tâm. Việt Mộc Dã cũng không ngờ, trong thời gian này mình lại dính dáng với điêu khắc nhiều đến thế. Trước đó vừa đi đến mấy xưởng điêu khắc, hôm nay lại đến một xưởng tư nhân. Chồng Mạnh Thư Tĩnh dường như không mấy chào đón người anh vợ này, nhất là khi anh ta còn dẫn theo một người lạ là viên mộc giã. Căn phòng làm việc của Cao Ngọc Bân có bố cục, phía trước là cửa hàng, phía sau là sân sản xuất. Một số tác phẩm của anh ta đều được bán trực tiếp tại cửa hàng, còn tầng hầm phía sau cũng dùng để điêu khắc và chứa vật liều gỗ. Mạnh Thư Viễn còn lâu mới nói thằng rất thân phận của viên mộc giã, anh ta bị đại, nói cậu là họ hàng xa. Nhìn từ điểm ấy, có thể thấy ông anh vợ này không quá tin tưởng người em dề của mình. Cao Ngọc Bân nghe thấy đây là họ hàng xa của vợ mình, trên mặt đành cố gượng cười, nhưng bầu không khí vẫn hơi xấu hổ. Viên mộc dã có thể nhìn ra được, trên người Cao Ngọc Bân có một số khí chất đặc thù của người làm nghệ thuật. Nói thẳng ra thì, anh ta không phải là một người biết cách giao tiếp. Sau đó, Cao Ngọc Bân dẫn viên mộc dã đi vòng quanh cửa hàng một cách tượng trưng rồi dẫn bọn họ tới phòng điêu khắc phía sau để uống trà. Viên mẫu Dã đi vào phòng điêu khắc của Cao Ngọc Bân. Tích tình hình nơi này, không hề bừa bãi đâu đâu cũng thấy rác như những xưởng thủ công cầu đã thấy trước đây. Ngược lại nơi này của Cao Ngọc Bân được sắp xếp rất gọn gà ngay ngắn. Có thể thấy anh ta là một người rất tỉ mỉ, thậm chí còn có hơi hướng bị chứng ám ảnh cưỡng chế. Nếu là họ hàng xa của mệnh thư tính, Tất nhiên viên mộc giã sẽ muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ấy bỏ nhà đi. Cao Ngọc bân trả lời rất trôi chảy vấn đề này, không để lộ sơ hở gì. Sau đó viên mộc giã tiếp tục quan sát những bức tượng điều khắc bán thành phẩm trong phòng. Đột nhiên cô phát hiện, phong cách của chúng và những món đồ được bày ngoài cửa hàng có sự khác biệt rất lớn. Những thành phẩm kia thể hiện cho người xem thấy vẻ đẹp của cuộc sống, còn những thứ bán thành phẩm vẫn vẻ ao quái đàn trước mắt. lại mang đến cho viên mục giã một cảm giác kỳ quái khó tà, giống như có thứ gì đó bị nhốt bên trong không thể thoát ra được. Cao Ngọc Bân thấy viên mục giã nhìn chăm chầm những tác phẩm đang thành hình của mình thì vừa cười vừa nói Hề, hey, những tác phẩm này vẫn chưa hoàn thành nên nhìn hơi kỳ lạ. Không ngờ viên mục giã lại thốt ra câu hỏi Nó bị giữ ở bên trong sao? Cao Ngọc Bân biến sắc anh ta ngạc nhiên nói Anh... Cô thể nhìn ra hàm ý bên trong của những tác phẩm này sao? Xem ra anh họ rất có năng khiếu trên phương diện thưởng thức và giám định tác phẩm nghệ thuật đấy. Viên mẫu Giã lắc đầu cười bảo à, tôi thực sự không am hiểu nhiều về phương diện này. Tôi chỉ nói ra cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy những tác phẩm này mà thôi. Lúc này Mạnh Thư Viễn đi lại gần. Cái này điêu khắc ra thứ gì vậy? Là khách đặt à? Sao phong cách khác hẳn những tác phẩm trước kia của cậu thế? Quả nhiên Cao Ngọc Bân vội vàng ngất lời anh ta. Này anh họ đang làm công việc gì vậy? Viên Mộc Giã thuần miệng trả lời. Tôi làm nhân viên văn phòng thôi, không so sánh được với những nhà nghệ thuật như các cậu. Đúng rồi, bình thường thư tĩnh hay đến đây giúp cậu sao? Cao Ngọc Bân lắc đầu. Tiểu tĩnh không hiểu gì về tiêu khắc đâu. Nhưng có nhiều lúc em vì muốn để nhanh tiến độ nên mấy ngày không về nhà, thỉnh thoảng cô ấy sẽ đến đưa quần áo cho em. Viên Mộc Dã gật đầu, sau đó như nghĩ ra điều gì mà nói. Không biết mấy ngày tới Thư Tĩnh có về không? Cậu xem tôi khó lắm mới đến thăm được một lần, kết quả lại không gặp được nó. Đang nói chuyện Viên Mộc Dã đột nhiên, nhìn thấy có một thứ được che bằng vải trắng ở trong tầng hầm. Cậu bèn tỏ ra tò mò hỏi. kia là tác phẩm gì vậy? Sao phải dùng vải che đi thế? Không ngờ Cao Ngọc Bân lại nói. Đó chưa phải là tác phẩm gì cả đâu. Nó chỉ là một khối đá nguyên liệu thôi Vì sợ dính bụi sau này khó bán Nên em mới dùng vải che lại Viên mộc dã nghe thế thế Cảm thấy hào hứng Cậu tỏ vẻ hiếu kỳ nói với Cầu Ngọc Bân Nguyên liệu là loại đá quý gì thế Còn sợ dính bụi à Cầu Ngọc Bân hờ hững nói ấy nó là một tảng gỗ thông hóa thạch Lúc trước có một vị khách đưa đến Muốn nhờ em điêu khắc thành vật trang trí Nhưng đến giờ em vẫn chưa tìm được linh cảm Nên vẫn cứ để trong kho Viên mộc giã nghe thấy Cao Ngọc Bân nói đó là gỗ hóa thạch thì lập tức nghĩ ngay đến vụ án trong Tây Tử Lệ. Cậu muốn tìm hiểu rõ hơn về chuyện gỗ hóa thạch điều khắc từ Cao Ngọc Bân nên cậu vừa cười vừa nói Gỗ hóa thạch à? Nghe có vẻ rất hiếm đi nhỉ có thể cho tôi nhìn một chút không? Trong mắt người bình thường đây chỉ là một vật liệu điều khắc mà trong con mắt của Cao Ngọc Bân thì viên mộc giã và mệnh thư viễn chỉ là người ngoài nghề bọn họ có xem cũng không sao cả. Không ngờ khi Cao Ngọc Bân kéo tấm vải trắng ra, trong lòng viên mộc dã nhất thời giật thót một cái. Tàng gỗ hóa thạch này có hình dáng giống như một cô gái vóc người thướt tha. Đến ngay cả mệnh thư viễn cũng ngạc nhiên. Cái này, sao lại giống một cô gái như vậy? Cao Ngọc Bân cười giải thích. Hoàn toàn chính xác đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy khối vật liệu này, em cũng vô cùng kinh ngạc. Cho đến khi vị khách kia nói muốn em điều khắc nó lại thành dáng về ban đầu. Em đồng ý ngay. Viên mộc dã bất giác đưa tay nhẹ nhàng vuốt về tàng gỗ hóa thạch hình người này. Có vẻ như nó vẫn còn lưu giữ được hoa văn của cây cối. Ngoài mặt bóng loáng như ngọc sờ vào có cảm giác lệnh thấu xương khiến người ta có một cảm giác khó nói thành lời. Cao Ngọc Bân thấy thế thì phủ lại mình và trắng lên. Thật xin lỗi, tác phẩm của em vẫn chưa hoàn thành. Khi chưa tìm được linh cảm, em không muốn nhìn thấy nó nhiều. mình thư viễn hơi nghệt mặt. Có lẽ anh ta không hiểu được suy nghĩ kỳ quái của người em rể này nhưng viên mầu giã lại tán đồng. Đúng thế, chúng ta cứ mong chờ đến ngày nó thực sự trở thành tác phòng nghệ thuật đi. Viên mầu giã thấy điều tra ở đây tạm ổn rồi muốn cùng Mệnh Thư Viễn ra về. Không ngờ khi cậu quay người chuẩn bị đi ra thì lại nhìn thấy trong một góc hẻo lánh có một mô hình xương người vô cùng chân thực. Mệnh Thư Viễn thấy viên mầu giã nhìn chầm chầm vào mô hình xương người ở góc phòng thì hỏi Thứ này rất giống thật phải không? Nó được làm bằng nhựa PVC. Thời điểm Ngọc Bân mở phòng làm việc riêng, tôi đã đặt ở chỗ một người bạn, làm ở nhà máy mô hình. Viên Mẫu giã cười. Thật nhìn đúng là giống thật. Cậu vừa nói vừa đi đến gần mô hình xương người và quan sát tỉ mỉ. Có lẽ do mẫn cảm nghề nghiệp nên viên mộng Dã có thử điều chỉnh tay trái của mô hình. Sau đó vừa cười vừa bảo. Ồ, khớp nối vẫn còn hoạt động tốt này. Hành động này của cậu Có vẻ khiến Cao Ngọc Bân lo lắng, anh ta thận trọng cười nói. Hả, đây là một mô hình mô phỏng hoàn chỉnh, vô cùng chân thật, cho nên từng khắp nối đều có thể cử động được. Mạnh thư viễn không nhìn được mà chửi bậy. Mẹ nó, lúc đó tôi hỏi tiểu tĩnh thích quả gì, kết quả nó lại bảo Ngọc Bân muốn một mô hình mô phỏng xương người thật. Tôi không hiểu nổi mấy cái nghệ thuật gia nghĩ cái gì. Bày những thứ đáng sợ như thế trong cửa hàng có thể chiêu tài à? Trước khi đi Viện Mộc Giã còn cố ý nhìn lướt qua đỉnh đầu của mô hình xương người, phát hiện vị trí xương đỉnh đầu hình như không đúng lắm. Có điều cậu cũng không để lộ ra, chỉ nhanh chóng cùng Mạnh Thư Viễn ra về. Sau khi vào trong xe, Mạnh Thư Viễn nhìn Cao Ngọc Bân đang đóng cửa hàng mà hỏi Thế nào, cậu có phát hiện ra điểm gì khả nghi không? Viện Mộc Giã vẫn đang nhìn chầm chầm vào Cao Ngọc Bân, sau đó cậu nghiêm túc nói Đội trưởng Mạnh Tôi hy vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Em gái anh... hẳn là đã xảy ra chuyện rồi. Mệnh thư viễn biến sắc. Cái gì? Vì sao cậu lại khẳng định như vậy? Cậu nhìn ra vấn đề gì ở chỗ cao ngọc bân à? viên mộng giã vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng. Lại sợ bây giờ nói ra thì mệnh thư viễn sẽ xúc động mà gây ra chuyện. Nên chỉ thở dài nói. Chuyện đó thì không. Có điều trực giác nói cho tôi biết. Việc em gái anh bỏ nhà đi... Gần như không thể xảy ra. Mạnh thư viễn nhất thời không chấp nhận được tin tức này. Không đâu, hai ngày trước em gái tôi vẫn còn gửi tin nhắn cho tôi mà. Con bé cũng không phải người có tiền hay là có kẻ thù gì. Mặc dù thường xuyên cãi nhau với chồng, nhưng mà giữa hai chúng nó cũng không có người thứ ba chen vào. Lẽ ra con bé không nên xảy ra chuyện mới đúng chứ? Viện Mậu Dã thở dài nói, Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh. Ai, có điều anh suy nghĩ kỹ mà xem, với tính cách của em gái anh, cô ấy có thể bỏ nhà đi lâu như vậy sao? Tuy tôi chưa từng gặp em gái anh, nhưng qua sự miêu tả của anh, thì không khó để nhận ra cô ấy là một người có tính ỉ lại với người khác tương đối mạnh. Cô ấy lại rất yêu chồng mình, mặc dù trước đó có mâu thuẫn, nhưng đều không phải là vấn đề lớn, cho nên có việc gì khiến cô ấy nhất định phải bỏ nhà đi lâu như vậy chứ? Viền mẫu giã để Mạnh thư Viễn rơi vào trong trầm tư suy nghĩ, Thật ra anh ta cũng cảm thấy hành vi này của em gái mình hơi khác thường bởi vì từ nhỏ đến lớn, dù gặp phải chuyện gì, con bé cũng chưa bao giờ giấu người anh trai này. Nhưng lần này con bé chẳng thèm gọi điện báo mà chỉ nói ra ngoài để giải sầu, thậm chí cũng không hề gọi một cuộc điện thoại đúng nghĩa nào, chỉ liên lạc qua tin nhắn. Dù sao chưa nhìn thấy người, thì sẽ có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Dưới con mắt của viên mục giã, Những phương pháp lợi dụng tài khoản mạng xã hội của người bị hại để ngụy trang người đó vẫn còn sống nhiều vô cùng. Đặc biệt là mạnh thư tĩnh đã mất tích đến 2 tháng mà khả năng còn sống là rất thấp. Điều quan trọng nhất là mô hình dưỡng người trong tầng hầm của Cao Ngọc Mân kia là một vấn đề lớn. Người khác có lẽ không nhìn ra thật giả nhưng nó không giấu được cái mũi của viên mục dã. Cậu rõ ràng đã người được thứ mũi không bình thường ở mô hình dưỡng người kia. Sau khi tạm biệt mệnh thư viễn, viên mộng giã lại đến đơn vị của tử lệ bảo anh ta đưa cậu đi xem vị trí vết thương trên xương đỉnh đầu của hai nạn nhân kia. Tử lệ cười bảo, thi thể thì khó rồi, giờ này pháp y nghỉ hết rồi, cậu xem tạm mô phỏng 3D vết thương trên đầu đi. Viên mộng giã thấy cũng được, biết đâu nếu cậu nhìn thấy thi thể thật, có lẽ lại bị cái mùi vị đó dù rỗ phát bệnh thì sao, thế nên cậu gật đầu. Được. tôi muốn xem hình dạng vết thương trên đỉnh đầu của nạn nhân sau đó từ lệ bật máy tính mở mô hình 3d mô phỏng tình trạng của người bị hại đã được hoàn thiện viên mộc dã nhìn thoáng qua đã xác định được suy nghĩ trong lòng cậu lập tức lấy giấy bút viết ra một địa chỉ người này tên là cao ngọc Bân anh mâu phái người điều tra hành động của người này trong thời gian gần đây từ lệ nghi hoặc người này làm gì đấy viên mộc dã nặng nề nói anh ta có một xưởng điều khắc. Và thế là bọn tử lệ đưa Cao Ngọc Bân vào diện nghi phạm chính trong vụ án ăn não, mà cơ sở của việc này chính là mô hình xương người mà viên mục giã nhìn thấy trong phòng làm việc của Cao Ngọc Bân. Thật ra khi viên mục giã vừa đến gần, đã biết mô hình đó là một bộ xương người thật. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là trên đỉnh đầu của bộ xương người này có một phần dùng thạch cao để bổ sung vào chỗ thiếu, mà phần bị thiếu này lại vừa vận khớp với vết thương trên đỉnh đầu của hai nạn nhân trong vụ án ăn não. Đương nhiên để tránh việc viên Mộc dã nhìn nhầm, ngày hôm sau tử lệ dẫn theo Pháp Y Bạch đến sự điều khắc của công Ngọc Bân lấy lý do mua tượng điều khắc để quan sát mô hình xương người kia. Cuối cùng sau khi được Pháp Y Bạch xác nhận nhiều lần mới khẳng định mô hình này là một bộ xương người thật. Hơn nữa từ chiều cao và độ rộng của xương chậu có thể nhận ra Đây là một bộ xương của nữ giới. Sau đó nhóm tử lệ tiến hành theo dõi Cao Ngọc Bân 24 trên 24 tiếng đồng hồ, đồng thời điều tra toàn bộ tư liệu và hành trình của anh ta trong khoảng thời gian này. Điều khiến mọi người không ngờ tới là bản thân Cao Ngọc Bân vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ ham mê không tốt nào. Ngoại trừ việc người vợ đã bỏ nhà đi hơn 2 tháng, thì mọi thứ đều bình thường. Hơn nữa anh ta vô cùng thích điều khắc. Phần lớn thời gian của anh ta đều dành cho những pho tượng Thậm chí sau khi vợ bỏ đi Anh ta vẫn không ngừng sáng tác Người đàn ông như vậy Có lẽ sau này sẽ trở thành một nghệ thuật gia ưu tú Nhưng anh ta lại mãi mãi không bao giờ Trở thành một người chồng đủ tiêu chuẩn Nhưng dù như vậy Cảnh sát cũng không tìm được lý do Khiến anh ta giết vợ Trên thế giới này Không có vô duyên vô cớ yêu Đương nhiên cũng sẽ không có chuyện Vô duyên vô cớ mà hận Phân tích theo lời kể của mệnh Thư Viễn thì giữa Cao Ngọc Bân và mệnh Thư Tĩnh không hề có mâu thuẫn không thể hòa giải. Mặc dù Cao Ngọc Bân là người có tính cách kiểm soát khá mạnh, nhưng anh ta si mê những phò tưởng như thế thì thời gian dính cho vợ mình chắc chắn rất có hạn. Vì sao lại phải giết vợ chứ? Thật ra hiện giờ nếu chỉ đơn giản là điều tra án mất tích của mệnh Thư Tĩnh thì đội tử lệ hoàn toàn có thể bắt người luôn. Bởi vì chỉ cần xác định bộ xương kia có phải là mạnh thư tĩnh hay không thì mọi chuyện sẽ rõ ràng cả. Nhưng điều quan trọng là đội tử lệ muốn tìm ra cái tên hút não người kia. Cho dù người này không phải là Cao Ngọc Bân thì nhất định cũng không tránh được có liên hệ với anh ta. Nếu không thì miệng vết thương trên đầu của mô hình xương người kia phải giải thích như thế nào. Cho nên trước khi xác định được Cao Ngọc Bân có phải là kẻ ăn não kỳ hay không thì tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Nếu không một khi không phải anh ta thì kẻ ăn não thực sự sẽ cao chạy xa bay, trốn đến một nơi khác tiếp tục làm bậy. Nhưng trong mấy ngày theo dõi này, biểu hiện của Cao Ngọc Bân vô cùng bình thường. Gần như ngày nào anh ta cũng ở trong phòng làm việc. Nếu không cần thiết phải ra khỏi cửa thì sẽ không ra, ăn cơm cũng gọi đồ ăn bên ngoài. Căn bản không nhìn ra anh ta có điểm nào bất thường. Đến tận một đêm nọ, hai người phụ trách theo dõi Cao Ngọc Bân chủ quan. Cho rằng mọi chuyện vẫn nhiều mọi khi, nên cũng khá thở ơ. Hai người ngồi trong xe, mà một người chơi game trên điện thoại, một người thì nhắm mắt ngủ. Đến khi bọn họ nhớ ra nhìn Cao Ngọc Bân, thì phát hiện không biết tên này đã khóa cửa rơi đi từ lúc nào. Hai người lúc này nghệt mặt ra, vội vàng gọi điện cho tử lệ, lái xe tìm kiếm xung quanh. Tử lệ nghe hai người nói bị mất dấu nghi phạm, thì tức đến nỗi muốn chửi thê trong điện thoại. Nhưng dù tức giận thì cũng phải tìm được người đã. Anh ta lập tức dẫn đồng nghiệp chạy tới. Việc đầu tiên là lấy video theo dõi dọc theo con đường. Tử lệ nhanh chóng phát hiện Cao Ngọc Băn đi bộ khỏi phòng làm việc, cho nên hiện tại anh ta chưa đi xa được. Sau đó tử lệ, phái người lấy phòng làm việc làm trung tâm, tìm kiếm xung quanh trong phạm vi 3 cây số, đồng thời gọi điện cho viên mộc giã và nói chưa cầu biết chuyện Cao Ngọc bân đã ra ngoài. Thật ra viên mộc dã vẫn luôn chờ đợi cơ hội này bởi vì cậu muốn nhân lúc đối phương ra ngoài.